chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với đất linh radio trong buổi phát sóng ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến hành trình cuối cùng của bộ truyện cưới quỷ tác giả kinh hỷ đừng quên nếu như yêu mến những tác phẩm của kinh hỷ mong rằng quý thính giả hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang facebook của kinh hỷ huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video Xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Chúng ta cùng bước vào tập cuối cùng của Cưới Quỷ. Vẻ mặt cô Linh Sang hơi cứng nhắc. Cô cười gượng, quay đầu lại hỏi. Điền Quyên à, cô nói gì vậy? Sao đột nhiên hỏi tôi vậy? Tôi đã làm gì sai hả? Ông ấy đã cho cô lợi ích gì? Để cô lừa gạt chúng tôi về Linh Săn. Cô đang nói gì? Ông nào? Điền nguyên à, tôi không... Tôi hỏi lại một lần nữa. Quan huyện Thượng Nguyên... đã cho cô lợi ích gì? Trong mắt của Linh Sang thoáng mở lớn ra, vẽ sững sờ chạm tới cái nhìn sắc bén của Điền Quyên thì liền cụp súng. Một tay cũng buông thõng, chỉ có bàn tay giữ bọc đồ là vẫn giữ chặt chẽ không rời. À, xem ra mọi người đã biết rồi. Chuyện vừa nãy chẳng qua là lừa tôi tới đây mà thôi. Linh Sang à Chúng ta lớn lên bên nhau cả chục năm rồi Trước khi biết biến mất Cô ấy còn bảo tôi nhất định phải cứu cô ra Tôi đã cố gắng hết sức Sang à Nhưng vì sao lại thành ra như thế này Cô không muốn trở về nhà nữa sao Nghe được lời này Linh Sang cuối cùng cũng bùng nổ Cô hét lệnh Tôi không thể quay về nữa Điện Quyên Không thể được Không còn ngôi nhà nào cho tôi ở đó cả Trong bụng tôi đã từng có một đứa trẻ đó Cô có biết hay không Nhưng bây giờ nó đã đi rồi Nó ra đi mang theo tất cả hy vọng Về cuộc sống của tôi rồi Điện Quyên Cô may mắn thoát được ra ngoài May mắn được cả cho người chồng tốt Cô làm sao mà biết được Tôi đã bị vũ nhục chà đạp như thế nào Tôi thất tiếc rồi Điện Quyên Tôi không thể quay về được nữa Chỉ có thể bấu chiếu vào người đó mà thôi Tôi không còn gì nữa đâu Ngoài thân xác này Tôi còn gì nữa Vậy nên Người muốn chuộc cô vậy Khiến cho cô mang thai Sau đó lại ép cô lừa chúng tôi chính là quan huyện thượng nguyên thật sao không phải cô đã biết hết rồi sao con hỏi tôi làm gì điền quyên nếu như tôi không làm theo thì không chỉ tôi mà người nhà của tôi cũng sẽ không được yên thân tôi có thể chạy tới đâu chứ tôi muốn được sống điền quyên à bây giờ quay về nhà thì ai còn cần tôi nữa Ai cần một đứa con gái đã bị chà đạp bị biến thành kỹ nữ chứ. Xuất giá thì tổng phu. Chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời ông ấy sẽ đưa tôi về cho tôi một danh phận. Chúng tôi sẽ lại có con thôi. Ông ấy đã hứa với tôi như vậy. Ông ấy không cần phải lừa gạt một kẻ chẳng trai gì như tôi. Điền quyền đó là con đường duy nhất tôi có thể đi rồi. Trước sự căm nín của mọi người Linh Sang ngã xuống đất nước mắt tuôn rơi không ngừng Có lẽ chính bản thân cô ấy cũng không ngờ được sẽ có một ngày từng lời thốt ra từ miệng mình lại ngu xuẩn như thế Điện quyền đau lòng thất vọng cô tóm lấy áo Linh Sang Cô nghĩ ông ta thực sự sẽ làm vậy sao Linh Sang à, tỉnh táo lại đi Nếu như ông ta là người chính trực Thì đã không làm ra cái chuyện dơ bẩn Như là tiếp tay cho bọn bắt cóc con gái nhà lành Cho đẩy họ cho con đường chết Ông ta lừa cô mà thôi Một khi cô hết giá trị rồi Ông ta cũng sẽ để cô đi theo Ngọc Bích Lúc đó cô có quán hận thì cũng đã muộn rồi Linh Sang gạt tay Điện Quyên Trang Hoàn toàn mất khống chế Trong mắt chỉ còn lại sự tức giận Khi nghe những lời Điện Quyên nói Cô im đi Cô thì biết gì Cô quá may mắn rồi Cô chưa bị người ta chà đạp Cô có ông bà nội yêu thương cô Có anh bá hùng sẵn sàng vì cô mà làm mọi chuyện Tôi thì sao Tôi không có gì hết Trong ba người chúng ta Tôi dễ thương nhất Tôi chơi nhạc cụ giỏi nhất Tôi xinh đẹp nhất Nhưng tôi Tôi mới chính là người thảm hại nhất nè Cha mẹ tôi yêu thương tôi sao Không Họ không hề yêu thương tôi Họ chỉ cần đứa con trai suốt ngày Chỉ biết há miệng đồi ăn của mình thôi Cha mẹ tôi bề ngoài tỏ ra chiều chuộng Bởi vì họ không muốn bị hàng xóm dị nghị Nhưng cô có biết hay không Chính tay tôi nghe thấy Họ bàn bạc Đợi tôi đủ 17 tuổi Sẽ đem gã tôi cho một nhà giàu Ở tay chân Ông đã có tới ba bà vợ rồi Cô biết không Là ba bà vợ đó Khi bị nhốt trong phòng tối Tôi vừa sợ hãi Nhưng cũng cảm thấy may mắn đó Bởi vì sẽ không trở thành món hàng Để cha mẹ đem bán đi Đi lấy tiền nuôi cho em trai Tôi đã từng ước mình chết đi Chết đi là xong Nhưng mà tôi sợ Tôi sợ sau khi mình chết đi rồi Sẽ bị ném cho bãi đất Mặc cho chó hoang ăn thịt uống máu Tôi không thể chống lại chúng Tôi chỉ có thể tìm cho mình một con đường mà thôi quả thực điền khuyên và những người khác không hề biết đến tính toán này của cha mẹ linh sang từ nhỏ cô ấy được họ chăm chút rất kỹ lưỡng cho học cầm nghệ học múa hát thì ra hai người họ đều chỉ đợi tới ngày cô ấy trưởng thành để gả cô ấy đi lấy chút xính lễ kể cả việc không hẳn như lời linh sang nói thì những điều cô ấy nghe được lúc đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức nên cô ấy mới nói Cô ấy không còn nhà nữa Linh Sang à Cô còn chúng tôi mà Chúng tôi đã cứu được cô vậy. Nhất định không để cô chịu thiệt <cười> Cô nói thiệt dễ nghe đó Đình Quyên Cô sẽ làm như thế nào Để tôi không phải chịu thiệt Cô có thể nói cho anh bảo Hùng nhà cô Cưới tôi về không Hai chị em chúng ta cùng chung Một trưởng phu hay không Điền Quyên bị lời của Linh Sang làm cho phát khoản còn tưởng vừa rồi là mình nghe nhầm <cười> Cô do dự rồi chứ gì Cô tiếc có phải không Vậy mà cô nói sẽ không để tôi chịu thiệt Quyên à Có phúc cùng hưởng Có quả cùng chịu Nhưng đến cuối cùng Cô vẫn không nở chia sẻ may mắn với tôi Thế thì cô đừng có ở đây dạy đời tôi nữa Không chỉ Điền Quyên Mà những người khác Cũng bị từng lời nói của Linh Sang Làm cho phát ngốc tại chỗ Linh Sang Cô điên rồi Điền Quyên sau cùng không chịu nổi nữa Đẩy phát hai bàn tay lạnh lẽo của Linh Sang ra khỏi tay mình Cô nói tôi may mắn sao Đúng Đúng là có may mắn đó Nhưng tôi đánh cược cả mạng sống của tôi Vào cái thứ mà cô gọi là may mắn Tôi bị bọn chúng đem ra bãi bắn Trở thành bia sống cho chúng luyện tay Bị in sắt nóng lên người Phát sốt tưởng chết đi rồi Khó khăn lắm tôi mới đợi được tới ngài Chúng để tôi ở riêng với tên họ bạch kia Cô biết tôi làm gì hay không Tôi dùng bình trụ đập đầu hắn Chật lộn với hắn Cắt một bên tay của hắn Rồi nhảy từ trên lầu hai xuống đó Cho cứ thế. Ôm theo vết đâm bên mạng sườn mà chạy trốn đi. Nếu như cô gọi đó là may mắn. Vậy sao cô không làm? Để gỡ gạt may mắn của mình. Cho dù tôi thật sự gặp may Thật sự được quý nhân phù trợ. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi phải dung túng cho cô. Nhượng bộ cho cô tất cả mọi thứ. Càng không có nghĩa. Tôi sẽ để cô lợi dụng danh nghĩa tình bạn nhiều năm Để làm hại những người mà tôi yêu thương Tôi nói cho cô biết một điều lên sang à Có rất nhiều cách để sống tốt Nhưng điều đầu tiên Chính là phải giữa cho bản thân mình Điện quyên đứng lên Lao nước mắt Rồi dứt quát nói với hữu Khăn Xem trong bộ đồ của cô ấy có những gì tôi nhốt cô ấy lại Linh Sang lúc này giống như một người bị tẩy não Không thể phân biệt đúng sai Cho dù có nói gì Cô ấy cũng sẽ không nghe Càng nói chỉ càng khiến cho bản thân thêm phẫn nộ Hữu Khang nhanh nhẹn trói Linh Sang lại Cô vùng vàng một hồi Chửi mắng một hồi Sau đó thì triệt để im lặng đi Ban đầu Điền Quyên không có nghi ngờ Linh Sang Bởi vì khó khăn lắm mới đưa được cô ấy trở về Nhưng bá Hùng nói cho cô biết Cậu ngửi được mùi của Linh Sang trên người của quan huyện Thượng Nguyên Vào cái đêm mà ông ta đi cùng với ông bá Chánh Và cậu bá Thanh tới nơi xảy ra cuộc chiến Trong những ngày tiếp theo Để kiểm chứng suy nghĩ của mình Cậu âm thầm nhờ người của đạo quán theo dõi Cuối cùng xác định được Linh Sang thực sự có móc nối với ông ta Nếu không vào ngày hôm đó quan huyện Thượng Nguyên cũng không chạy tới đúng lúc như vậy Ông bà nội của Điền Quyên cũng phát giác ra chuyện này Nên khi ở nhà bá Lăng Đã cố ý làm rơi miếng ngọc hình chiếc lá đó xuống đất Chính điều này đã thúc đẩy bọn chúng Bằng mọi giá phải bắt được bà nội của cô Vậy nhưng Bá Hùng cũng không rõ Miếng ngọc đó là như thế nào Hắn là ông bà nội cô còn giấu chuyện gì Điện Quyên nghe xong cũng sững người. Cô không tin, cho nên bắt buộc phải kiểm chứng. Trên đường tới đây, Hữu Khang đi cuối cùng với ông nội. Ông đã nói cho cậu biết, đồng thời để ý thấy thi thoảng Linh Sang lại ném xuống đất một chiếc tăm tre bẻ thành hình tam giác. Cho tới khi Linh Sang muốn ra ngoài mua đồ, Điền Quyên vẫn hy vọng tất cả đều không phải là sự thật. Nhưng không ngờ, Linh Sang thú nhận rất nhanh chóng. Trong bọc đồ của Linh Sang, ngoài hai bộ quần áo và một chút tiền, thì còn có thêm một chiếc trống bổi của trẻ con, một đôi giày trẻ con và một phong thư đã xem tới nhàu nát. Bên trong là lời đường mật của quan huyện Thượng Nguyên với Linh Sang. Nếu như ông ta không phải quan huyện, không nằm trong đường dây kia, có lẽ Điền Quyên cũng sẽ tin phân nửa mà thôi. Nhưng không có một người tốt nào lại làm cái việc tán tận lương tâm, thậm chí trơ mắt nhìn đứa con chưa hình thành của mình bị vứt bỏ đi linh sang quá mê muội cô ấy đáng trách nhưng cũng rất đáng thương điền quyên à, các cô không đấu lại được bọn họ đâu chỉ như châu chấu đá xe mà thôi điền quyên cất đồ lại vào trong cái bọc đứng dậy vừa đi vừa đáp tôi không giống cô chưa đánh mà đã nhận thua Tiên Quyên, đừng chết đó. Cô không nói gì thêm. Đi ra ngoài đóng cửa lại. Tạm thời để Linh Sang ở đây, cô ấy sẽ không thể liên lạc với quan huyện, càng không gặp nguy hiểm. Bá Hùng cũng đã đưa vài người tới để canh chừng. Lúc này không thấy vì Linh Sang mà kế hoạch của cậu bị phá hỏng đi. Xong việc, họ mau chóng quay trở về biệt phủ Phan Bá. Thấy bên ngoài có hai cổ xe ngựa quen mắt, Biết là ông bá chánh và Lê Thị đã tới đây Nếu không có việc gì Họ sẽ không tìm đến Đây được xem như Lai giả bất thiện Người đến không có việc gì tốt lành Quả nhiên họ đã biết Điền Quyên không phải Dương Các Anh Biết việc bá Hùng là người đứng sau Quá nửa chủ sự Làm việc cho nhà phan bá Quan huyện Thượng Nguyên cũng rất nhanh chóng Đã cho người tới tìm nhà họ Nói rằng bá Hùng bây giờ không phải người bình thường Nhấn mạnh rằng Rất có thể trong tương lai Cậu sẽ đem đến phiền toái cho họ phan bá Quan huyện Thượng Nguyên trục trịch như vậy ắt là đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng Để bảo vệ tiền đồ bẩn thiểu của bản thân Và của cả đường dây Vì bây giờ cha mẹ muốn sao Vì chuyện hiểu lầm với bá Hùng Ông bá Chánh không nói gì Mà để cho Lê Thị đứng ra nói thay Bà vừa khóc vừa nói rất nhiều Nói những năm nay đã hiểu lầm cậu ra sao, còn nói bọn họ đều là bất đắc dĩ. Điền quyên xích chút nữa không nhịn được, mà nhảy ra đấu khẩu với hai người họ. Kết cục, bá Hùng mất kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi. Nói nhiều như vậy, vẫn là muốn con hoàn toàn cắt đứt cái nhà phan bá có phải không? Bá Hùng à, mẹ cũng là bất đắc dĩ thôi. Được rồi, mẹ không cần nói nữa. Chuyện này sớm hay muộn gì cũng xảy ra. giấy tờ đâu? Mang ra đây, giải quyết cho xong đi. Hành động của bá Hùng rất cương quyết, không có chút đau lòng nào. Quả nhiên chết tâm rồi, thì còn gì để lưu luyến nữa đâu. Tài sản của nhà phan bá, bá Hùng không lấy một xu nào. Thậm chí những chủ sự kia, cậu cũng đem giao cho cha mình. Chỉ cần vài lời của quan huyện Thượng Nguyên đã triệt để cắt đứt mối quan hệ của bá Hùng với nhà phan bá, Sau này sống chết của cậu không còn liên quan tới họ nữa. Ông nội cứ tặc lưỡi chép miệng mãi. Không hiểu được ông bà phan bá vì sao có thể đối xử với con trai của mình như vậy. Cậu cũng chỉ có thể nói, giữa bá hùng và cơ ngơi phan bá, họ đương nhiên chọn cái thứ hai. Đêm tối mịt mờ, sương văn lạnh lẽo, Xòe bàn tay ra không thấy ngón, chất thuận lợi để làm việc sống. Điện Quyên đang ngủ, chợt mở bừng mắt ra. Cô nghe được rất nhiều tiếng cốc than, như xa như gần, lúc thì giống như hiện hữu ngay ngoài vách tường, khi lại xa xôi như cách cả một quảng sông rộng. Nằm yên một lát, còn nghe thêm được cả tiếng chó tru loạn trong đêm tối. Quanh khu vực này rất ít động vật, Chó mèo càng không có Nhưng đêm nay E rằng không thể bình yên được rồi Thảo nhi nằm ngay bên cạnh cô Vẫn ngủ rất ngon lành Chân tay đều gác lên người cô Thi thoảng lại nói mớ cái gì đó Nghe không rõ Con nhỏ này ăn no ngủ kỹ Lắm lúc cũng to gan Nhưng không biết phân biệt đúng sai Những ngày này đều quanh quẩn Ở trong phủ Bảo gì làm nấy Còn rất thân với hữu khăn Dù rất không muốn quấy trời giấc ngủ của Thảo Nhi Nhưng cô vẫn bổ nhẹ vào vai nó Khẽ gọi Thảo Nhi à Vậy thôi Bên ngoài có biến rồi Tuy ngủ say Nhưng đã được dặn trước Thảo Nhi ngay lập tức ngồi dậy Dụi mắt một hồi Nghe được âm thanh bên ngoài Thì sợ trung rảy tay chân Chị, chị dâu à ngủ ngoài kia có cái gì vậy Ai biết là cái gì Vậy thôi nhanh lên Liền quyên xuống giường, đi tới bên tủ, lấy ra vài thứ đồ và bộ cung tên, đưa cho Thảo Nhi một cái gậy gỗ. Không hy vọng sẽ phải tự mình ra tay, nhưng có vẫn hơn không. Sau đó cô kéo Thảo Nhi tới chỗ cái cửa lật, đã được ngụy trang bằng một chiếc bàn, chui vào bên trong hầm. Ôi ơi, ở đây cũng có đường hầm sao? Ừ, đường này thông tới phòng của bác Hùng á. Hả? Bảo sao mà toàn mùi lông mèo, chỉ mùi của mèo thôi. Ở đầu bên kia Bá Hùng cùng với những người khác Cũng đã đợi sẵn Nhưng lại không thấy ông nội của Điện Quyên đâu cả Ông nội em đi đâu rồi Ông nói mình có việc phải đi Nhưng không có nói là đi đâu Em cũng không cần lo Ông đã quyết định như vậy Ác có lý của ông Sao không sao đâu Lúc này ở bên ngoài càng thêm khuấy động Có cảm giác như có rất nhiều thứ Đem theo luồng khí lạnh lẽo, Đang luồn lách mặt trường vào. Một đệ tử của lão đạo sĩ, Vừa khép nhẹ cửa sổ, Quay lại nói, Đều là phong nữ và chó hoang, Kéo đến rất động. Sư phụ à, Hậu thiên kính cũng đã chuẩn bị xong rồi, Khi nào thì khởi động ạ. Lão đạo sĩ đưa tay lên bấm đốt, Đoạn nói, Cứ từ từ đã, Còn chưa đến hết đâu. Hoài Dương, Hoài Thanh. Hai đứa con đi vòng qua cửa sau. Chốt thật chặt hướng đó đi. Người đến hôm nay không phải hạng soạn. Hoài Dương và Hoài Thanh chính là hai đạo sĩ nam và nữ lần trước đi cùng với thương đoàn. Hai người cũng là đệ tử tâm đắc nhất của lão đạo sĩ. Nhanh chóng nhận nhiệm vụ đi về cửa sau. Cậu Hùng, cậu chắc chắn chứ. Người kia... thiếu hụt thứ đó sao chắc chắn từ sau lần tôi bị bò cạp cắn tôi đã cho người ngầm điều tra người đuôi cổ ở nước ta không nhiều hắn lại có tướng mạo đặc biệt như vậy nên mất chút thời gian và tiền của cuối cùng cũng tra ra vậy thì tốt hy vọng là không có sai sót gì lão đạo sĩ quay đi tính toán cái gì đó tiền quyền vội níu lấy bá hùng cậu ơi vậy là cậu đã điều tra ra kẻ đứng sau bọn bắt cóc từ lâu rồi hả cũng có thể nói như vậy ta bắt đầu cho điều tra từ lão xem bối tên là cả người đã mời tên nuôi cổ trùng đó tới nhà của quá phụ khi nghe tin thi thể biến mất lão ta thực ra cũng không biết gì nhiều chỉ là tình cờ trên đường đi gọi người thì gặp được kẻ đó mà thôi Chuyện thi thể quá phổ biến mất đó Đều là do bá lăng nhờ tên Bạch làm Một đống dây bơ rễ mát Tất cả đều dựa trên lợi ích Còn kẻ nuôi cổ kia Chỉ là muốn xác nhận danh tính của ta Cho nên mới xuất đầu lộ diện Cho nên cậu cũng tương kế tụ kế Hắn điều tra cậu Cậu cũng điều tra hắn có phải không <cười> Chỉ có điện viên hiểu ta nhất Cô biểu môi Hừ nhẹ một tiếng bất mãn chuyện gì bá hùng cũng lo liệu ngay từ đầu cô giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy thi thoảng nói một câu liền được cho là thông minh không biết nên nói bá hùng quá nuông chịu cô hay là do cô quá vô dụng nên nhưng thôi nếu có thể ỉ lại thì cứ ỉ lại vậy chỉ cần mọi chuyện êm đẹp là được rồi tranh cãi vô nghĩa không mang tới ích lợi gì gió lạnh càng lúc càng lớn Kéo từ dưới những lùm cỏ Và bụi cây ngược lên Như biến thành vô số cột lốc lớn nhỏ Muốn phá nát cả biệt phủ đi Âm thanh va chạm đùng đùng Ngày một mạnh Không ngừng khuấy động trong không gian Qua đêm nay, Biệt phủ lại trở thành một đống hoang tàn Bá Hùng nói nhỏ với cô Biệt phủ này chỉ còn là cái vỏ rỗng Sau này sẽ không sửa chữa nữa Cứ dậy để chôn vùi Theo năm tháng đi thôi Âm một tiếng, cửa lớn bị bật tung vào trong sân. Một con mèo lớn với hai mắt đục ngầu màu máu, thình lình nhảy vào. Miệng nó há to ra, để lộ hai hàm răng nhọn, nước dải nhỏ tông tổng. Điền Quyên cảm nhận được, hôm nay mèo tinh bá hoài, còn hung dữ hơn lần trước. Vậy nhưng việc sử dụng nọc độc quá nhiều, và quá liệu, rất nhanh thôi, sẽ khiến cho cậu ta kiệt quệ. Vậy xung quanh biệt phủ là những phong nữ gào khóc, trong bọn họ nham nhở sặc mùi máu tanh. Những cô gái này đều chết trong thống khổ, thi thể ném ra bãi hoang, bị chó kéo đến ăn thịt. Nhưng họ chết rồi, vẫn không thể siêu thoát. Linh hồn đều bị bọn khốn kia giữ lại, dùng vào việc xấu xa. Trên bờ tường, những bóng đen đã chuẩn bị sẵn sàng, cung tên vào vị trí. Nhìn cảnh này, không khác gì một trận tự chiến giữ thành. Bá Hùng hơi cau mày, ra lệnh. "Thả lưới." Lão đạo sĩ phất tay, lập tức những tấm gương bát quái to bằng cái nông đều được kéo vải phủ xuống, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Trong màn đêm, những tia sáng kia giống như tia sáng mặt trời, khiến cho những vong nữ đang than khóc đều phải dùng tay che mắt lại. Đồng thời cùng lúc Một tấm lưới lớn phủ xuống thân thể mèo tinh Bá Hùng ném ra một cái đuốc lửa nhỏ Lửa bùng lên Đem theo mèo tinh kia nhốt vào bên trong Cái vòng lửa trực cháy Mèo tinh bá hoài vô cùng hoảng hốt Cậu ta cứ xoay tròn trong vòng lửa Gào lên thống thiết Thảo Nhi quá sợ hãi Vừa khóc vừa bịch tay lại không dám nghe Điền Quyên bèn đẩy cô ấy vào một góc. Tiếp đó là tiếng mũi tên phóng đi vun vút bọn chó hoang được dẫn dụ tới phất loạt tu tréo lên khung cảnh hỗn loạn này khiến cho điền quyên quên cả thở lão đạo sĩ lôi ra một cái còng làm bằng đồng có núm ở giữa xung quanh cắt những họa tiết lạ lùng ông ta đưa lòng bàn tay lên miệng lẩm bẩm một hồi sau đó dùng lòng bàn tay đó đánh vào cái núm còng âm thanh vang dội ra khắp bốn bề giống như một quả bọt khí rất lớn nổ tung tràn ra ngoài người bình thường nghe qua chỉ thấy ù tai một nhưng những phong nữ ngoài kia giống như bị càn quét hất văng ra xa có tiếng bước chân gấp cáp chạy vào đạo sĩ hoài dương đầu đổ đầy mồ hôi hốt hoảng nói sư phụ à phía sau có ổn rồi xảy ra chuyện gì có một toán người đang xông vào từ vườn sau bọn chúng ăn mặc rất lạ trông không giống như quang binh mà là như thổ phỉ vậy bá hùng nghe vậy, vội vàng chạy về phía sau giao lại phía trước này cho lão đạo sĩ cùng đệ tử của ông điền nguyên cũng chạy theo không biết rồi đây còn đánh giết dã man tới mức nào nữa lúc họ chạy ra tới khu mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ ở sau vườn đã thấy rất nhiều người cầm đuốc lửa đứng đó một bên là thủ vệ trong phủ và người của hoài thanh Chuyện này hình như là ngoài ý muốn, ngay cả bá Hùng cũng rất kinh ngạc. Trong ánh đuốc bập bùng, Điền Quyên kinh ngạc nhìn thấy một người rất quen mắt. Lão ta so với lúc trước còn mập mạp hơn, miệng vẫn ngầm tẩu thuốc, hai con mắt tì hí xảo quyệt. Người đó cũng đã nhìn thấy cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Sau đó nhảy khỏi con bò vàng to lớn, từng bước đi về phía họ. Sợ! sao người của phong gia lại xuất hiện ở đây? Bá Hùng lắc đầu không biết, nhưng cảm giác được là họ tới không có ý xấu, cho nên liền bảo người của mình đừng manh động. Ngay khi lão quản gia của phong gia chỉ còn cách điện nguyên vài bước, lão đột nhiên quỳ xuống mừng rỡ sổ trong một tràng, nhưng điện nguyên lại nghe không hiểu gì. Bên cạnh cô, sắc mặt của Bá Hùng càng thêm kỳ quái. Cuối cùng còn hỏi lão quản gia mấy câu. Lão ta liên tục gật đầu. Vẻ mặt của lão ta như gặp được thần tiên hạ phàm vậy. Cậu ơi, ông ta bị cái gì vậy? Sao tự nhiên quỵ vậy? Làm em sợ chết khiếp đó. Trước hết, em tra hiểu cho lão ta đứng lên trước đi, cho nói xong. Sau khi lão quản gia đứng lên, hai con mắt khiếp cứ nhìn vào Điền Quyên với vẻ phấn khích, tới độ những cái ngấn mở trên mặt cũng rung rinh. Điền Quyên à, Em có biết bà nội của em mang họ gì hay không? À, trước giờ mọi người đều gọi bà là bà Điền Hoặc là bà Mạnh Theo tên họ của ông nội thôi Còn họ thì lâu rồi không dùng tới Ông bà cũng không nhắc Hồi nhỏ em có hỏi một lần Hình như là họ Phong à... Nói tới đó Điền Quyên sửng sốt, Hết nhìn bá Hùng Lại nhìn lão quản gia Phong gia. Phong Miên Tên họ của bà em là Phong Miên Không lẽ Chính là họ Phong Nổi danh giang hồ đó à... Quả thật cô không thể nào tưởng tượng nổi Bà nội cô lại có lai lịch lớn như thế Bá Hồn nói Lúc ông bà nội tới tìm Lão phu nhân Dương Thị lần đầu tiên Cũng đã âm thầm liên lạc Với người Phong gia Nhiều năm bạc vô âm tính Họ Phong nhận được tin của Phong Miên thì cấp tốc giao cho lão quản gia đi nghênh đón. Nói về chuyện năm xưa, lão quản gia cũng không biết, chỉ có thể đợi sau khi giải quyết xong việc ở đây rồi bàn sau. Có người của phong gia ở đây, mới hỗn độn quanh phủ rất mau chóng được dọn dẹp. Phong gia không chỉ có tiện có tiếng, còn có nhiều nhân tài. Kẻ sĩ đi theo phong gia không hề ít. Kẻ đứng sau đường dây kia cũng bị biết được bà nội của thân phận không tầm thường. Nên mới liều mạng bắt bà về Chỉ đáng tiếc Chúng biết được chuyện này quá muộn Đều nằm trong tính toán của ông bà Lúc trước khi Điền nguyên bị bắt cóc Bà nội đã muốn dùng thân phận người của Phong Gia Để tìm tung tích của cô Nhưng đột nhiên gây ra sóng gió to lớn ở Đại Việt Khiến cho tình hình biên cương trở nên căng thẳng Nếu như không có lý do cụ thể và xác thực Không được thông quan Vậy chẳng khác gì thảo khấu tấn công Chí e còn phát động chiến tranh vô nghĩa. Vậy nên vừa rồi, để được thông quan vào Đại Việt, Phong Gia đã ngầm truyền tin tức tới Kinh Thành liên quan tới tính mạng con dân của mình. Hoàng đế không thể ngồi yên. Giữa bà nội và Điền Quyên có một liên kết máu, một thuật nhỏ kết tốc từ khi sinh ra của huyết mạch Phong Gia. Bà nội lúc trời khỏi nhà họ Phong đã tự phá bỏ liên kết tràn buộc đó. Tuy Điện Quyên bị bắt đi, Nhưng bà nội biết cô vẫn an toàn. Chỉ không nghĩ rằng bọn người bắt cóc cô đi lại là cả một đường dây buôn người vô cùng lớn. Làm ra nhiều chuyện xấu xa. Nên ông bà cũng muốn diệt trừ hết tai họa ngầm này một lần và mãi mãi về sau. Miếng ngọc hình chiếc lá kia thực chất là một chiếc kèn được chế tác tinh xảo. Thứ này chỉ người trong tộc mới có thể sử dụng để triệu tập người. Vài ngày sau đó chốt cuộc mọi chuyện cũng được xử lý gọn gàng ông nội biến mất từ đêm hôm ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện trên người mặc giáp cưỡi con ngựa đen quan quân đi theo sau đều cung kính gọi ông một tiếng điền lão tướng quân hai ngày qua ông nội đã cùng với các chủ tướng các doanh trại bố trí ở thừa tuyên nhận lệnh càng quét hết tất cả các nhà chứa thuộc đường dây buôn bán người trái phép Việc này lẽ ra phải do quan binh địa phương thực hiện Nhưng vì các phủ huyện đều bị thao túng Nên quân đội vào cuộc là không thể tránh khỏi Khắp các vùng Tây Chân Giao Thủy Thuộc Phủ Thiên Trường Cho đến mãi mạn Đông Quang Quỳnh Côi Của Phủ Thái Bình Tất cả đều tiến hành càn quét trên diện rộng Số lượng nữ tử bị bắt cóc rất là lớn Rải rác khắp nơi Có nhiều người tới từ chiêm Thành Sinh sống ở các vùng giáp tranh giữa hai quốc gia Bà nội cũng rất nhanh đã trở về Không bị thương tổn chỗ nào Ngược lại còn được rất nhiều người phong gia hộ tống Cái lưới lớn mà bá Hùng và ông bà nội dệt nên Không chỉ ở tại đây Đất huyện Thượng Nguyên Mà còn lan tới tận Kinh Thành xa xôi Vậy cái đứng sau là ai hả cậu? Là một lão thái giám Lão ta biết nuôi cổ trùng Và âm hiểu chút phu thuật chính vì là thái giám nên việc dùng thuật càng lợi hại hơn hoạn quan làm loạn không phải chưa từng có tiền lệ nhưng gây ra bao tội ác như thế này thì lần đầu tiên điền nguyên được nghe đến chuyện này không phải chỉ là sinh mạng của những cô gái mà chính là quốc gia đại sự để một tên thái giám lộng hành biến các quan huyện trở thành con rối vì lợi ích mà bán rẻ nhân cách và lương tri thực sự khiến cho người ta phẫn nộ Thái giám này có xuất thân rất tốt, từ nhỏ đã có khuôn mặt ưa nhìn. Ngay từ thổ thiếu thời đã định sẵn, tới tuổi sẽ đưa vào cung để tịnh thân. Phải biết rằng, nếu dòng, họ có thái, nếu dòng họ có thái giám được chỉ định từ nhỏ, đó không chỉ là vinh dự của dòng tộc, mà còn là vinh dự của cả làng cả tổng. Cho nên, dẫu không muốn trở thành thái giám, lão cũng không thể chống lại sức ép này. Khi lão 12 tuổi, Đám con gái trong làng gặp lão, vừa tỏ ra lễ phép, lại vừa phóng tới cho lão những ánh nhìn chế giễu và thu tục. Lão biết, cho dù người làng lấy đó làm vinh dự, nhưng sau lưng vẫn cứ xem thường lão. Sau này không thể lấy vợ, càng không thể sinh con. Sinh ra là đàn ông, vậy mà mặc nhiên lại trở thành hoạn quan, chỉ vì vinh dự của cả làng. Trong lão chỉ có uất ức và oán hận mà thôi. Vậy nên sau này Khi đã trở thành hoàng quan cáo già Ở trong cung cấm Lão luôn tâm niệm rằng Cuộc đời đã lấy đi của lão thứ giá trị nhất Thì lão cũng sẽ trả lại cuộc đời này nỗi ô nhục nhất Điền Quyên nghe mà tức cái lòng ngực Lão đau khổ vì kiếm khuyết của mình Lại mang đau khổ ném vào những người đàn bà con gái Đem họ trở thành đồ chơi cho đám đàn ông Vừa để kiếm tiền Vừa để thỏa mãn tam quan bằng vẹo Và biến thái của mình Nếu các hoạn quan khác cũng có suy nghĩ như lão Vậy thì non sông gấm vóc Sớm muộn cũng bị dày xéo Không còn hình dạng gì Chưa hết đâu Lão ta còn một mục tiêu lớn hơn nữa. Cái gì vậy cô? Bá Hùng ghé tai cô Mà nói nhỏ Làm quan trí Bây giờ thì Điện Quyên Đã rõ ràng hơn rất nhiều Vì sao sự kiện này liên quan Tới quốc gia đại sự Cô không dám tưởng tượng Nếu mục tiêu này của lão đạt được, thì đất nước này sẽ hỗn loạn như thế nào? Cũng ai đã ngăn chặn kịp thời cái giả tâm khủng khiếp này. Những chuyện sau đó đều do người của triều đình xuống lo liệu. Trong thời gian ngắn đã xử lý tất cả gọn gàng, không để lại một móng tai họa nào. Điền Quyên theo bá Hùng tới một trong những cái nhà tối đã từng giam cầm mình. Đã từng trải qua nửa năm ở nơi này, nên vừa bước chân vào Cô đã cảm thấy đầu óc chán vắng cơn buồn nôn dưới dạ dày sọc lên Ngày đó cô quyết định chạy trốn Mở cho mình một con đường máu Cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp được người tốt giúp đỡ Người ta nói trong họa có phúc Nhưng cũng phải đấu tranh kịch liệt Phúc của cô có lẽ chính là gặp được Dương các Anh Dương Lão Phu Nhân và Bá Hùng Khi Bá Hùng định kéo Điện Quyên ra ngoài Thì chợt hai người phát hiện ra Bên dưới nền nhà có chỗ phát ra âm thanh không đúng lắm. Quả nhiên gõ vài cái, bá Hùng biết được bên dưới có mật thất, giống như mật thất ở trong từ đường biệt phủ. Dùng tay đẩy nhẹ, kẻ gạch lập tức lộ ra. Một luồng khí mang mát trào ra ngoài. Càng đẩy thì khí tràn ra càng nhiều và càng lạnh. Đến khi mở trọng thành một đường hầm đi xuống, cả hai người đều sửng người. Dưới mật thất này lạnh như một cái động băng Có vẻ đã lâu không ai tới Hai người đốt đèn đi xuống Lại phát hiện ra nơi này tương đối nhỏ Còn không lớn bằng căn phòng ở phía trên Nhưng đều được xây bằng đá tảng Giữa căn phòng đặt một cổ quan tài nhỏ Kiểu dáng bình thường Nhưng người nằm bên trong mới khiến cho hai người chấn động Đó là một cô gái trẻ Thân thể đều lạnh ngắt Ngoài da dẻ và bờ môi hơi tái Sờ lên mũi không còn hơi thở nữa Thì thoạt nhìn trông như đang ngủ Gần đó có đặt một chiếc bàn Bên trên có ghi chép lại Cô gái này đã chết Hai năm chính tháng Cô ấy sao mà chết vậy không Trong này ghi là độc tử Sau đó cũng được đem ra Ném cho bãi đất Nhưng để cả một đêm Mà không có chó hoang nào dám đụng tới Vậy là bọn chúng lại đưa về đây Cứ thế mà đã qua 2 năm 9 tháng Điền quyên nuốt nước bọt vì sợ Trên đời này lại có chuyện thi thể không hề bị phân hủy, Trong vẹn nguyên như đang sống như thế này Bá Hùng bèn gọi lão đạo sĩ tới Nào ngờ lão lại đứng bất động cả nửa ngày Sau đó mới tất tả cho đệ tử đi tìm người nào đó Khi họ đến nơi Bá Hùng liền nhận ra Họ chính là đám người đi tìm con gái dạo trước mà cậu gặp. Lão đạo sĩ với họ là người quen. Người đàn ông mặc sắc phục đặc thù của tộc mình. Nói rằng mình họ phù đạo. Con gái tên là Hoàng Châu. Không hiểu vì sao đột nhiên mất tích vào một ngày mưa to gió lớn. Họ đã đi khắp nơi tìm kiếm. Đến nay cũng đã tròn ba năm rộng. Lão đạo sĩ sắc mặt rất khó coi. Phù tộc là tộc thanh. Theo thể chế của tộc Thì Hoàng Châu lẽ ra phải kế thừa thánh uy tộc sau lại xa cờ tới nông nổi này chứ? Cha của cô gái trong quan tài thở dài Chuyện này e là còn ấn tịnh sâu xa Trong tộc cũng chỉ có Hoàng Châu kế thừa Toàn bộ hỏa cốt thuật Này con bé đã chết rồi Ta phải đưa nó về tộc để tụ lại hồn phách trước đã. Thấy Bá Hùng và Điền Quyên có vẻ tò mò, lão đạo sĩ chờ những người kia đưa quan tài đi rồi mới mở lời, nhưng cũng chỉ nói qua loa. Đây là việc riêng của tộc phù đạo. Về cái thuật mà ban nãy hai người nghe được, cứ coi như chưa từng nghe thấy đi. Vốn dĩ không phải chuyện của mình, thì cũng không nên tộc mạch. Cho nên. Hai người rất mau chóng đã quên đi Nhưng chuyện đau đầu hơn còn ở phía sau Mà chuyện này Ngay cả hoàng đế cũng không thể giải quyết được Những cô gái đã bị đóng ấn nô lệ Bị chà đạp Rất nhiều người tinh thần không ổn định Giống như Linh Sang Đều cho rằng sau này sẽ không còn ai cần tới mình nữa Nhiều người đã muốn tìm tới cái chết Trinh tiết của phụ nữ xưa nay vốn là chuyện nhạy cảm Người đời có thể thương xót các cô Nhưng đồng thời cũng khinh rẻ các cô Thứ mâu thuẫn ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người Chẳng cứ gì ở đại Việt Mà khắp nơi đều như thế Nhờ mối quan hệ với Phong Gia Điện Quyên đã xin họ giúp giải ấn cho các cô ấy Để cho họ một con đường sống Đương nhiên Lần này Phong Gia chẳng có lý do gì để trao đổi với cô Bởi xét theo vai vế Tuy chỉ là chắc nữ Nhưng họ rất coi trọng huyết mạch của bà nội Đừng nói là giải ấn Cho dù thu nhận các cô gái Về làm việc cũng được Sau vài ngày bàn bạc với Bá Hùng Bà nội liền mở các phường làm việc Ở đây thu nhận Tất cả các nữ tử đã từng bị khinh bạc Bị rẻ trúng Không chốn dung thân Và không còn hy vọng sống Toàn bộ tiền mở phường Đều là tiền của Bá Hùng kiếm được Trong những năm qua Cậu vốn không có hứng thú với tiền Kiếm tiền chẳng qua là để giải sầu Cho nên nếu tiền đó có thể làm phước được cho kẻ khác Đương nhiên cậu sẽ ủng hộ hết mình Mỗi phường là một loại công việc khác nhau Cũng có thể bổ trợ cho nhau Ví dụ như phường dệt vải, Phường ủ rượu Phường làm giấy Làm tranh thủ công Tất cả đều được đưa ra thị trường Tiền thu về sẽ trả cho họ một khoản để tích góp Chuẩn bị cho sự dưỡng già Việc làm này của bà nội cũng gây ra không ít tranh cãi, đặc biệt là một số bộ phận đàn ông có tư tưởng ấu trĩ cực đoan. Cho rằng làm như thế, sau này phụ nữ sẽ không còn coi trượng phu là trời nữa. Chỉ cần xảy ra chuyện gì, không chịu được, liền sẽ bỏ đến phường làm để tự nuôi thân. Bà nội nghe được, nói cũng không thèm nói, vung tiền mở thêm mấy phường nữa. Cứ thế, giống như tác thẳng vào mặt đám đàn ông thùng rỗng kêu to. Điện Quyên chưa từng thấy bà nội oai phong lẫm liệt như thế. Cũng hết sức kinh ngạc. Ông nội thì bảo trước đây bà nội chính là như vậy. kiêu ngạo ăn sâu vào máu. Chuyện gì không vừa ý thì liền làm ngược lại. Cũng vì vậy mà bà và lão phu nhân Dương Thị có cuộc gặp gỡ chẳng giống ai. Bà là cháu gái đời thứ bảy của phong gia ở đất Bắc. Tổ tiên thì bắt nguồn từ tộc Việt Thường. Trải qua bao phen chiến tranh loạn lạc Luôn phiền di chuyển Sau này để dễ sinh tồn Liền cải trang thành họ Phong Phong tức là gió Họ Phong cũng lớn mạnh như gió Lan tỏa như gió Và dữ dội như gió Về sao vì mâu thuẫn không thể hòa giải Mà bà nội đã rời bỏ Phong gia, Đến Đại Việt Gặp được ông nội Kinh qua một phen máu chảy đầu rơi Mới an cư lạc nghiệp được mấy chục năm điền quyên rất muốn nghe chuyện của ông bà nội nhưng ông bảo bây giờ chưa phải lúc bởi còn phải cho cô nhận tổ quy tông con chỉ là chắc nữ thôi gì mà nhận tổ quy tông với phong gia như thế cũng không có hợp lắm ấy thế mà đến khi quản gia của phong gia quỳ xuống trước mặt cô một lần nữa gọi cô một tiếng tằng tôn tiểu thư điền quyên phát hoảng kỳ thực cái nhận tổ quy tông này cũng không có ràng buộc gì Ngoài sau này cô có thể triệu thập thuộc hạ của Phong Gia, có tư cách tham gia việc làm ăn của Phong Gia, thì có thể đường hoàng sống theo ý tích. Lão quản gia ăn nói rất trôi chảy, không ngừng đỡ lời cho Phong Gia. Thang thở rằng trước đây xảy ra chiến tranh, không thể không thu mình để bảo toàn cho đại cục. Chuyện xảy ra đã mấy chục năm, bà nội cũng không nói gì. Phất phất tay coi như thôi. Điền Quyên hỏi lão quản gia, Xem có cách nào khiến cho bá Hùng Và bá Hoài trở về như người thường được hay không Lão lắc đầu Thành thật xin lỗi về việc này Bởi nó nằm ngoài khả năng Còn nhấn mạnh thêm Cậu bá Hùng ấy, Thì ngoài những lúc biến đổi Có thể sống hoàn toàn bình thường Sinh con đẻ cái Chắc không có vấn đề gì Nhưng mà bá Hoài Thì e là cậu ta Không sống được bao lâu nữa Cho dù đều biến thành mèo giống như nhau Nhưng thể chất của bá Hùng Và bá Hoài khác nhau rất nhiều Nếu như lúc còn nhỏ Cậu ta được người nhà quan tâm nhiều hơn Dưỡng dục nhiều hơn Hướng tới những thứ tươi đẹp hơn Thì đã chẳng đi tới bước đường này Cho dù ngu ngơ Cũng sẽ yên ổn mà sống Thảo Nhi biết chuyện Thì buồn bã không thôi Xin bá Hùng để bá Hoài ở lại trong phủ Còn bao nhiêu thời gian thì ở cạnh anh trai chừng đó thời gian nói tới thảo nhi điền quyên cũng để ý thấy cô ấy và hữu khang trở nên vô cùng thân thiết ban đầu hữu khang cảm thấy thảo nhi rất phiền phức tính cách tiểu thư khó chịu bây giờ lại quấn quýt cùng nhau cái này hẳn được gọi là lửa gần trơm lâu ngày cũng bén linh sang bị nhốt mấy ngày Tới khi nghe tin quan huyện tượng nguyên đã bị cách chức, lưu đài ngàn dặm, thì đau khổ tới không tiếc sống nữa. Điện quyên tức giận cho cô ấy hai bạc tai nổ đùm đớm mắt, mắng chửi một hồi rất lâu, sau đó xách linh sang ném tới vườn dệt của bà nội. Thân lừa thì ưa nặng, đã như vậy, cứ để cho cô ấy tiếp xúc với những người khác một thời gian, xem xem bản thân mình có được gọi là may mắn hay là không. Lão phu nhân Dương Thị hay tin Cũng chỉ cười nhạt mấy tiếng Điền Quyên biết trong đầu bà lão Hồ Ly này nhiều mưu kế Tất nhiên việc trừ đi một đám quan lại thái giám Cũng đều nằm trong tính toán của bà ta Nhưng là vì điều gì Thì cô lại không hay Cũng không dám tò mò Dương Thị im lặng một lúc Rồi hỏi bá Hùng Cậu rất giỏi trù tính mọi sự Nếu có thể làm trợ thủ cho ta thì ta giống như hổ mọc thêm cánh. Cậu không suy nghĩ thêm sao? Cảm ơn Lão Phu Nhân tin tưởng. Có điều bá Hùng trụ tính tất cả đều là do vạn bất đắc dĩ. Nếu như không phải bị thúc ép vì cuộc sống vì người mình thương cũng sẽ không giúp khách tâm can như vậy. Cậu nhất định... Không tranh không đoạt sao? Tranh đoạt vô nghĩa. Cuối cùng chẳng phải điều là tổn thương hay sao? Lão phu nhân không cần nói nè. Bá Hùng chỉ có thể làm đến đây thôi. Biết nhau đã lâu. nay Điện Quyên mới nghe được một tiếng thở dài có chút não này của bà lão Hồ Ly này. À, thôi vậy. Các anh từng nói với ta. Không tranh đoạt. Lại cảm thấy mình có tất cả Hẳn là bây giờ cậu đang như vậy Hai người về đi Sau này có nghe được chuyện gì Cứ coi như là chưa từng gặp gỡ Điền quyên không hiểu Bá Hùng chỉ đại khái nắm bắt được chút ít Xong vẫn không chắc chắn Nên chẳng nói gì cả Mãi sau này nghe được tin chấn động Bọn họ mới biết Lão phu nhân Dương Thị trù tính chuyện gì Một ngày lành trong tháng Bóng nắng rủ trên đầu cành Điền Quyên và bá Hùng Một lần nữa làm lễ thành hung Lần này Điền Quyên chính là Điền Quyên Không cần dựa vào tên của Dương Cắt Anh nữa Cho đến khi được bá Hùng Cởi mấy thứ trang sức trên đầu xuống Nhìn vào tấm gương Cô vẫn còn chưa thực sự tin Những chuyện đã xảy ra Trong vòng một năm này Đều là sự thật Bá Hùng nhéo nhẹ vào má cô Cẩn thận từng chút một Lấy nốt chiếc kim cài đầu xuống Sau đó ôm cô lên Đi về phía giường lớn Nghĩ lại dạo trước Vì tự ti Vì lo sợ cho tương lai không thể sinh ra Những đứa con khỏe mạnh bình thường Mà cậu suýt chút nữa đẩy điền quyên rời xa mình Cũng may Chính cô là người cố chấp hơn cả Cũng nhờ vào sự cố chấp đó của cô bà hai người đã đợi được tới ngày hôm nay. Nhìn gương mặt ửng hồng của Điền Quyên dụi trong ngực mình, bàn tay nhỏ của cô lại rất hư hỏng, mò vào trong lớp áo. Bá Hùng gấp tế độ hơi thở ngày càng mãnh liệt. Tuy có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng lúc này mà còn nói những chuyện không thuộc phạm trù của đêm động phòng, thì trời sinh cậu làm đàn ông đúng là một sai lầm rồi. Thấy bá Hùng sắp sửa hôn xuống, Điện quyên lấy tay chặn lại Giọng nói mang theo hương thơm vấn vít Cậu Sau này cậu sẽ lấy thêm vợ nữa chứ Cậu thoáng khựng lại Kéo tay cô Hôn nhẹ mà đáp Không cần Chỉ cần điện quyên thôi Cô cười khúc khích Lại cắn nhẹ lên cầm của cậu một cái Bàn tay cậu liền kéo xuống dưới hông cô Cô hơi nhột bắt lấy Sao gì lúc trước cho em chạy, em không chạy. bây giờ lại muốn chạy sao? <cười> lúc đó em mà không quay lại đập cửa, chờ cả nửa ngày, thì bây giờ ai đó chỉ có thể nằm đây phòng không gối chiếc thôi. vậy nên bây giờ em có muốn chạy cũng không chạy được nữa. nến cháy lách tách, bóng người hòa vào nhau in lên vách tường. bất chợt đổ mưa hạt mưa nhỏ trượt trên mái hiên rơi xuống việc làm ăn của các phường ngày càng phát triển những nữ nhân bị ruồng bỏ bị chà đạp bị hắt hủi cuối cùng có thể ngẩng đầu lên tiếp tục cuộc sống không cần phải nhìn sắc mặt người đời Cho dù bên ngoài vẫn thường dấy lên Vài lời đồn đãi linh tinh Thậm chí còn có kẻ nói Bá Hùng dung túng cho vợ mình làm càng Sớm muộn cũng bị ngồi lên đầu lên cổ Ấy thế mà người nói cứ nói Càng nói thì các vườn làm việc càng tốt hơn Danh tiếng ngày một vang xa Gần cuối năm Giữa lúc bận rộn chuẩn bị tết nhất Thì nghe được một tin chấn động Dương gia tạo phản Theo sau Dương Gia còn có nhà Phan Bá cùng rất nhiều thương nhân khác ở Kinh Thành và một số quan lại trong triều đình. Điện quyên trốt cuộc lúc này đã hiểu lão phu nhân Dương Thị đích thực là việc gì cũng dám làm. Còn nhà Phan Bá trước đây kết thân với Dương Gia thực chất đã biết được ý đồ của lão phu nhân Dương Thị cho nên liệu mình theo cùng. Nhưng ông Bá Chánh làm sao biết Ý đồ của lão phu nhân còn lớn hơn như thế Trước đây các anh có nói Việc sẽ không thành Nhưng Dương Thị cố chấp không nghe Trong đầu bà ấy tính toán những gì Người thường gan nhỏ như Điền quyên không thể hiểu được Kết cục đương nhiên không cần nói Thất bại nằm trong dự tính Khó khăn lắm đất nước mới thái bình, Hoàng đế cũng đã kinh qua mấy phen đổ máu Làm sao lại không rõ Thù trong ác dẫn tới giặc ngoài Cho nên tăng cường an ninh quốc phòng Mới không rơi vào thế bị động nghe nói lão phu nhân dương thị Đích thân vào hoàng cung Bàn bạc với hoàng đế Trong điện kinh thiên nửa ngày Cuối cùng đổi lấy một đạo thánh chỉ Nhưng đạo thánh chỉ này viết cái gì Chỉ có người trong cuộc mới biết Lão bà hậu ly đó Cuối cùng thì mưu tính cái gì trong đầu chứ cậu Ta không rõ nhưng cũng không nằm ngoài lợi ích cho hậu tiên tộc đâu. Quả nhiên, theo mật báo của phong gia cho hay, hoàng đế ngầm ra xác lệnh cấm săn bắn hồ ly, dám trái lệnh có thể tiền trảm hậu tố. Tức là nếu như hậu ly bị con người săn bắn, thì tộc hồ ly hoàn toàn có quyền định đoạt số mệnh của kẻ kháng chỉ bất tuân. Một lần cuối cùng gặp lại lão phu nhân Dương Thị là khi bá Hùng và Điền Quyên đưa ông bà nội về trên núi hồ ly chúng ta từ lúc sinh cho tới khi chết đi luôn phải sống trong cảnh giác mặc dù có căn tu luyện nhưng đấu sau lại con người xảo trá bị coi như con mồi rơi vào tầm ngắm ta ghét sống chui lủi ta muốn một lần trước khi chết Đường đường chính chính đối đầu trực tiếp với con người. Ép hoàng đế phải nhượng bộ chúng ta vài ba phần. Để con cháu của ta sau này bị ức hiếp, cũng có thể phản kháng theo ý muốn. Rất may, hoàng đế thấu hiểu lý lẽ. Ta lại vừa hay giải quyết mối nguy hại nội bộ cho hắn. Hắn cho ta một đạo thánh chỉ, đã là cái giá rẻ nhất rồi. vụ làm ăn này đôi bên đều có lợi ta không thiệt quan đế càng không thiệt bà nội cười nhạt một tiếng rồi nói <cười> xảo quyệt dương thị chỉ nhếch môi cười nhưng không thèm quan tâm nữa thông thả đi về hướng khác vừa đi bà nội vừa nói qua về người chồng của lão phu nhân ông ấy vốn là một thư sinh có chí tiến thủ Lấy Dương lão phu nhân về Mới biết bà ấy là hậu ly Dần tỏ ra chán ghét Sau đó lần lượt lấy thêm vợ bé về nhà Rất coi thường thân thể hậu ly của người vợ cả Có một dạo ông ta đột nhiên trở nên ân cần Chăm chút từng ly từng tí Mấy tháng trời lắc mình một cái Biến thành người chồng thương yêu vợ hết mực Những đứa con sinh ra Đều được nuôi dưới tên của Dương Thị Thậm chí chờ tới ngày lễ Còn cùng mấy bà vợ bé khác tổ chức một bữa tiệc Bảo Dương Lão Phu Nhân mời họ hàng nhà ngoại tới ăn tiệc Người xưa có câu Vô sự hiến ân cần Phi gian tắc đạo Đột nhiên trở thành người tốt Trừ khi trong lòng có mưu đồ xấu xa Dương Lão Phu Nhân đương nhiên hiểu được đạo lý kia Thuận thế ưng theo Bảo Bà Liễu mời thêm mấy người bà con Đều là hồ ly tới Ai mà ngờ được Ông ta ở phía sau dở trò Hạ thuốc vào đồ ăn Để bán bà và họ hàng của bà đi Hồ ly nấu cao rất được giá Ông ta liên hệ với mấy thương nhân trong vùng Tính làm một mẻ lớn Chỉ là chuyện này bị Dương Thị phát giác rồi bữa tiệc liền biến thành cái ngày Mà chồng của bà Và mấy bà vợ bé kia đầu độc lẫn nhau Đám thương nhân hí hửng tới mua hồ ly Đang rất cao hứng Chứng kiến một màn này thì sợ chết khiếp, bỏ của chạy lấy người. Lão phu nhân ghi nhớ từ người một, từ từ vờn họ mấy chục năm. Phan Bá Gia, Bạch Gia, Lê Gia, rồi tất cả một vài thương nhân khác chạy tới Kinh Thành nhiều năm. Tất cả cuối cùng đều chẳng có được cái kết cục tốt đẹp. Nhà Phan Bá sau cái lịch sử đen tối thì có hơi xa xúc. Sau này cũng nhờ một phần việc săn bắn hồ ly Mới duy trì được cơ đồ. Nếu đời này không có bá Hùng Thì bọn họ đã sớm đi vào vũng nước đục không có lối thoát Tính theo thời gian Có lẽ chính là đời ông nội của bá Hùng Bảo sao trước khi chết Ông nội luôn dặn dò ông bá chánh Tuyệt đối không thể đối đầu với dương gia Nhưng không đối đầu Cũng không có nghĩa là nghe theo bà ấy Chỉ trách người nhà phan bá và lê gia quá tham lam, Cứ nghĩ Dương lão phu nhân là hồ ly thì không có sơ xuất. Ai dè cuối cùng vẫn là cái bẫy mà bà ấy tra để họ rơi vào mà thôi. Bà nội thở dài tiếc nuối. Dương quân như không nên tính là tốt hay là xấu. Bà ấy chỉ được cái thù rất dai thôi. Các anh nó không giống bà ấy. Cho dù bà chưa gặp con bé, nhưng chắc chắn là không cố chấp như bà già hầu ly kia. Đáng tiếc cho những kẻ đắc tội với bà ta. Tính kế bà ta một lần, bà ta liền tính hết lên cho cả tộc. Kỳ thực, lão phu nhân Dương Thị cũng không tới mức tuyệt tình đến như thế. Trong số những người bị xử chết, bị đi đày, bị tù khổ sai, thì trẻ em dưới 10 tuổi, người già bệnh sắp chết và phụ nữ đều được tha bổng. Chỉ là về sau cuộc sống như thế nào phải tự mình lo liệu. Dương các anh nói chuyện sẽ không thành. Hẳn không phải nhắc tới chuyện đoạt được ngôi vua hay không, mà chính là gây ra quá nhiều sóng gió, quan quan tương báo. Đời nọ nói tiếp đời sau. Ai dám chắc sau này con cháu các tộc kia sẽ không tìm tới hồ ly báo thù. điền quyên nghe xong cũng thở dài não nề cảm thấy mình không hợp với chốn nhiều mưu tính như vậy đang mãi nghĩ thì tự nhiên buồn nùng bà nội liền cầm tay kiểm tra phát hiện ra cô đã mang thai rồi bọn họ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau điền quyên đã mang thai thì cứ sinh ra thôi nếu như cùng mang dòng máu mèo tinh giống như bá hùng vẫn có thể từ từ dạy dỗ lớn lên giống như bá hùng cũng có gì là không tốt họ ở trên núi một thời gian dài việc ở phường đều giao cho thảo nhi và hữu khang mãi cho tới khi điền nguyên sinh ra một bé trai khỏe mạnh thằng bé được nửa năm tuổi mới quay trở lại huyện thượng nguyên dự hôn lễ của hai người cha mẹ hữu khang cũng cùng đi sau khi biết tin ngọc bích đã qua đời họ đau buồn rất lâu tới nay mới được xem như nguôi ngoai gia đình linh sang đúng như cô ấy nói biết cô ấy gặp chuyện như vậy Bây giờ lại được cu mang kiếm được tiền nuôi sống bản thân. Bạn tính tới chuyện tiếp tục gả con gái cho người quá vợ. Bà nội Điền Quyên nghe không nổi, liền chỉ tai mắng cho không kịp phút mặt. Họ xấu hổ quá, không dám nhắc tới chuyện đó nữa. Linh Sang sau một thời gian chuyên tâm làm việc, cũng tỉnh táo lên không ít. Qua một thời gian thì tâm tính trở nên trầm lặng hơn. Cuối cùng tìm được một người tốt, tuy không giàu có, là nhiều hơn cô ấy 8 tuổi Nhưng không để ý tới quá khứ của cô ấy Bọn họ cũng xem như bèo nước tương phùng Nương tựa nhau quãng đời còn lại Bá Hùng và Điền Quyên không còn ở trong biệt phủ nể Nhưng vẫn cho người thi thoảng dọn dẹp Trồng các loại hoa cỏ Trong thời gian này Cậu tích cực quan sát thân thể mình Đặc biệt là khi biến hóa mèo tinh Việc dùng nọc độc không được cậu xem trọng Nhưng thi thoảng vẫn lôi ra thử Thử đi thử lại Cuối cùng thực sự đạt tới bách độc bất xâm Ngay cả độc dược cho con người chế ra Cũng không gây ảnh hưởng quá lớn tới cậu được nữa Thế nhưng Bá Hoài lại không may mắn như vậy Qua năm thứ ba Hoài trúc hơi thở cuối cùng Trong vòng tay của em gái mình Vẫn là dáng vẻ ngô nghê và cờ khạo như thế Có chăng chỉ là trước lúc chết Cậu ta cười với Thảo Nhi, gọi hai tiếng em gái, rồi buông thõng tay. Mọi đau đớn kết thúc ở đó. Lên ba tuổi, con trai của bá Hùng và Điền Quyên vẫn không có biểu hiện sẽ hóa mẹo tinh. Nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm thời gian dài, bởi vì chuyện này không ai có thể nói trước được. Bốn mùa luân chuyển, đất trời giao hòa, thái bình thịnh trị. Nhiều năm trôi qua, cho đến khi đứa trẻ 10 tuổi, cũng không thấy có dấu hiệu nào của mèo tinh. Một ngày nọ, nhận được một bức thư từ xa gửi đến. Bên ngoài không đề tên, bên trong chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ. Nhân định thắng thiên. Bá Hùng bật cười lớn, cười tới chảy cả nước mắt. Câu này ý chỉ con người chỉ cần nỗ lực thì sẽ thắng được mệnh trời. Điền Quyên cầm lấy mà đọc, đọc xong cũng ngẩn cả người. Cho dù không để tên người gửi, cô cũng biết cái thứ này nhất định là do sư giác minh gửi về. Xem ra mười năm qua lo lắng không thừa, hành thiện tích đức, ông trời đều biết hết. Dòng máu mèo tinh của nhà phan bá chỉ tới đời của bá Hùng là triệt để kết thúc rồi. Âm một tiếng, Điền Quyên giật cả mình. Quay ra thì thấy bá Hùng đã đóng cửa lại, chốt then cài sau đó tới bế cô lên. bác ngày ban mặt, làm cái gì? Mười năm qua, chúng ta không dám sinh thêm con. Điện Quyên à, em xin thêm cho ta một đứa nữa, có được không? Nhìn vẻ mặt háo hức và mong chờ của bá Hùng, Điện Quyên bật cười. Mấy năm qua cô nói với bá Hùng cứ sinh đi, thì cậu nhất định không chịu. Hóa ra là chờ một lời phán của Giác Minh, qua năm sau điện Quyên sinh thêm một cô con gái trong nhà đủ nếp đủ tẻ ngoại trừ hàng tháng bá hùng vẫn hóa thành con mèo lớn làm gối đầu cho ba mẹ con thì trong nhà êm ấm vạn sự đều tốt lành ngoại truyện điền mạnh và phong miên đại ngu diệt vong Giặc Minh ồ ạc tràn vào cương thổ Đem người dân xứ này Giam trong những cái lòng vô hình Thắt vào cổ mỗi người Hai sợi dây thừng mảnh sắc Tới nổi Chỉ cần cựa quậy cổ Liền trị máu ra Nhiều năm qua đi Dân đen từ lâu không còn biết Tới cơm no áo ấm Không còn mang đến thứ gọi là Thái bình thịnh trị Khắp nơi đều có người chết đói chết khác Chết vì bị đàn áp Và tra tấn giả man Các cuộc nổi dậy theo nhóm nhỏ lẻ bùng phát ở mọi nơi Cứ sáng nổ ra Tối đến liền chết thẳm Nổi dậy Dập tắt Lại nổi dậy Lại dập tắt Điên cuồng và mang trợ tới mức Khiến cho người dân bản xứ đều tuyệt vọng Trong chính chiếc lòng giam của mình Năm tháng u ám cứ thế trôi qua Tới một năm Nghe nói ở Lam Sơn có người họ ly Phất cờ khởi nghĩa chiêu mộ nghĩa sĩ anh Tài. Trong mấy năm đã chiếm cứ được nhiều khu vực trọng điểm. Chuyện này tới tai bọn quan đô hộ trở thành cái gai sắc nhọn không thể không diệt trừ bản tướng họ Lê có thanh niên họ Điền tên Mạnh. Ban đầu, Điền Mạnh chỉ là một thợ săn thú quanh năm ở rừng. Một ngày đưa người mẹ ốm yếu bệnh tật xuống chợ tìm thầy thuốc không ai đụng độ bọn quan trên. chỉ vì đỡ lời cho cha con nhà bán thuốc bắc hai mẹ con liền bị đánh gậy thanh niên tráng kiện chỉ bị gãy xương ngón chân còn mẹ hắn thì đã tắt thở từ đời nào điền mạnh dầm mưa chôn cất mẹ ngồi trước mộ mài dao sắt nửa đêm đột nhập vào phủ nha cắt đầu tên quan huyện đã sai lính đánh chết mẹ mình đem ném trước cổng chợ quan quân truy đuổi điền mạnh khắp nơi mấy phen đối đầu tưởng chết nhưng cứ lần nào hắn nguy khốn lại giống như được quý nhân phù trợ thoát chết trong gan tức sau này Điền Mạnh đầu quân cho vị tướng quân họ Lý cùng tham gia mấy trận tử chiến cực kỳ nguy khốn với giặc Minh sau khi ngừng chiến một thời gian để hai bên củng cố lực lượng vì Điền Mạnh am hiểu địa hình rừng núi và rất nhanh nhẹn nên được lệnh dẫn theo một đội nhỏ đi dò đường năm này qua năm khác đánh trận không biết mệt mỏi, cho tới mùa thu năm đó. Điền Mạnh và những anh em của mình nhận lệnh giải cứu hơn một ngàn nhân khẩu trong một ngôi làng đang bị giặc vây hãm cướp bóc. Cũng tại đây, Điền Mạnh gặp được Phong Miên. Vì tính cách không chịu khuất phục, lại quá cương liệt của mình, mà bị treo ngược trên cây, chịu đối, chịu lạnh, tưởng chết. Lúc Điền Mạnh lấy dao định cắt dây trối cho Phong Miên, Thì nàng chợt mở bừng đôi mắt, vành mắt nàng đỏ ngầu, bờ môi khô khốc, hơi thở giá lạnh, yếu ớt móc hai bàn tay trầy xước vào cổ của người đụng tới mình. Điện mạnh bảo nàng đừng sợ, rồi cắt dây trói đưa nàng xuống, ủ ấm cho nàng bằng cơ thể sặc mùi máu tanh. Những ngày sau đó, phong miên đi theo đội của điện mạnh. Họ không muốn cho nàng theo, vì còn phải hội quân cùng chủ xoáy. nhưng phong miên chỉ lẳng lặng theo sau họ cũng hết cách đành mặc kệ nàng trong một lần đụng độ quân địch nhờ trí thông minh của phong miên đã cứu cả đội tránh được một lượng lớn hỏa dược phóng tới vì để sớm hội quân với chủ soái bọn họ đành phải hành quân cả ngày lẫn đêm chẳng may trong một lần giao tranh để cho đồng đội chạy trước điền mạnh và vài người khác khóa đuôi liền bị vây khốn Chỉ có thể giữ chân địch tới chết. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mấy người đồng đội ở lại cùng mình đều đã chết đi, Chỉ còn lại điện mạnh. Vậy mà phong miên tưởng đi trước đã quay lại, Một lần nữa cứu được hắn. Nhưng một bên chân của hắn đã bị thương nặng, Xương cẳng chân đã bị dập nát, Mất máu nhiều, Sớm muộn cũng sẽ chết. Phong miên cắn răng dìu điện mạnh luồn lách trong rừng, Cho đến khi không thể đi nổi nữa Họ bắt buộc phải dừng lại Nhìn phần chân dập nát Máu thịt nhầy nhụa của Điền Mạnh Cả hai đều rõ Nếu cứ duy trì tình trạng này Nếu không mất máu chết Thì chân cũng hoại tử Vậy là Điền Mạnh ném đau của mình cho Phong Miên Quả quyết nói Chặt đi Thấy Phong Miên còn bần thần đứng đó Hắn lại nói Hoặc là chặt đi Hoặc là bỏ ta lại đây Thế nào cũng được Bỏ là bỏ thế nào Phong Miên sẽ không bỏ rơi người đã cứu mình Nàng nhìn cái chân đã hỏng kia một chút Chừng như hạ quyết tâm Rồi đi tìm về những loại lá rừng có thể cầm máu Ở đây không có nước suối Chỉ có thể đành dùng chút nước còn lại trong bao da Sau khi đã chuẩn bị xong Thấy điện mạnh đã nhét dẻ cuộn vào miệng Hai mắt hắn bắt đầu hoa lên Nhưng vẫn đủ tỉnh táo tra hiệu cho mình Phong miên rút đau trong vỏ ra Dồn sức mà chặt xuống Mỗi nhát chặt Đều là một trận đau đớn kinh hoàng Hai mắt của điện mạnh Chừng như muốn nổ tung Máu bắn tung tóe khắp nơi Phong miên gần như không còn thấy gì khác Ngoài điểm chặt của lưỡi đau Nhát chặt cuối cùng kết thúc Phần chân nát đứt rời ra Máu từ vết chặt tuôn xối xả Phong miên trung chảy ném đau xuống đất Dùng nước rửa qua Rồi nhai nát lá cầm máu đắp vào Cuối cùng là dùng vải quần áo băng bó lại Tai nàng vấy đầy máu run lại bẩy. Đừng nói là phụ nữ Cho dù là đàn ông làm việc này Cũng phải run tay Điện mạnh do đau đớn quá đã liệm đi Phong miên vừa sợ vừa mệt mỏi Nên cũng thiếp đi lúc nào không hay Tới khi nàng giật mình tỉnh dậy Đã thấy Điện Mạnh phát sốt Phong miên làm đủ cách để hạ sốt cho hắn chứ cậu ông trời đừng để hắn chết đi Không biết qua bao lâu Điện Mạnh cũng hạ sốt Đột nhiên lúc này nàng nghe thấy âm thanh sột soạt Từ đâu đó truyền tới Sợ là có quân địch Phong miên vội vàng im lặng quan sát Rừng đêm xào sạt Nhờ chút ánh sáng mặt trăng chiếu xuống Nàng trông thấy một con vật có bộ lông trắng Trên thân mình như mấy vệt đỏ trông như máu. Phong miên nhìn kỹ, ra là một con cáo trắng, hai con mắt xanh lập lòe trong đêm tối. Đúng lúc ấy, từ xa truyền tới tiếng bước chân, có mấy mũi tên vuông vuốt bắn tới phía này, kèm theo giọng nói của người phương Bắc. Con cáo trắng nhảy đi, phong miên nhận ra, hình như bọn chúng đang săn lùng con cáo. Đồng nghĩa với việc con cáo kia vô tình dụ dặt tới đây Phong yên thầm nguyện rủa con cáo chết tiệt Nhỏ giọng đánh thức Điền mạnh Chỉ kịp nhìn qua cái chân nát bấy Liền đỡ hắn tiếp tục băng rừng đêm Phong yên không dám buông lỏng Cho dù cơ thể đã tới giới hạn Vẫn ghì chặt thân thể cao lớn của Điền mạnh mà đi Một bóng trắng nhỏ vụt qua trước mắt Con cáo trắng dương cặp mắt xanh nhìn nàng Phong miên tức lắm, thật muốn một dao đâm chết nó. Nếu như không phải tại nó, thì họ đã không phải bỏ chạy vào lúc này. Thế nhưng nàng lại phát hiện ra, đùi sao của con hộ ly bị cắm một nhánh cây. Đang chảy máu ra rồng rồng. Hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, phong miên định mặc kệ. Xong lại nghe thấy tiếng hồ ly rên rỉ cầu cuốn. Cảm thấy nó cũng tội nghiệp. Đành diều điền mạnh dựa vào gốc cây. Giúp con hồ ly kia rút nhánh cây và băng bó lại chỗ bị thương. Lúc băng bó xong, chuẩn bị đứng lên. Phong miên gửi được một mùi lạ. Sau đó liền gục xuống bất tỉnh nhân sự đi. Vừa tỉnh dậy, phong miên đã vội vàng tìm kiếm xung quanh. Điện mạnh vậy mà đã tỉnh lại từ lúc nào. Đang ngồi dựa vào một vách đá. Bọn họ đang ở trong một cái động, trong ánh lửa bập bùng. còn trông thấy một cô gái đang ngồi đó, bàn tay thông thả cởi bếp. Đây là lần đầu tiên hai người gặp Dương Quân Như, một hồ ly có ơn tất trả, có thù sẽ báo gấp bội. Cái bản tính thù dai của hồ ly Dương Quân Như nhiều năm không thay đổi. Ai dám đụng tới bà ấy và người thân của bà ấy, thì cho dù mất bao lâu, bà ấy cũng sẽ đổi lại cho bằng hết. Sau đó, điền mạnh và phong miên được dương quân như đưa về ngôi làng hồ ly của mình để chữa trị ở đó một thời gian rồi được đưa trở ra ngoài và với một bên chân đã bị cục điền mạnh chẳng thấy trở lại quân ngũ được nữa nhưng sau này khi nước nhà sạch bóng quân thù hắn và phong miên vẫn vượt ngàn dặm xa xôi tới thắp nhang cho chủ soái họ lý tuy chỉ làm chỉ huy một đội quân nhỏ phụ trách dò đường Nhưng Điền Mạnh được rất nhiều người kính nể Bởi hắn luôn hết mình vì người khác Sẵn sàng lao ra tuyến đầu Không sợ gian khổ hiểm nguy Những đồng đội năm ấy còn sống sót Đều nói với hắn Nếu sau này có khó khăn gì cứ tìm tới họ Vậy nhưng nhiều năm trôi qua Ngay cả lúc dịch bệnh kéo qua làng Khiến cho vợ chồng đứa con trai duy nhất bỏ mạng Điền Mạnh cũng không muốn trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác Về điểm này Điện mạnh và phong miên quả thực rất giống nhau Từ lúc bắt đầu xảy ra chiến tranh Đại ngu rơi vào vòng đô hộ Phong gia tuy có thế lực lớn trên thương trường Nhưng lại chẳng là gì so với thời cuộc Bọn họ bảo toàn gia tộc Chỉ có thể làm ngư Cho dù trước đây Khi triều đại cũ của nước Nam vẫn còn Phong gia cũng có mối giao hảo rất tốt Với một số vương thất trong giao dịch làm ăn Phong Miên rời bỏ Phong Gia bởi nàng cảm thấy người Phong Gia sống không có tình, cũng không hào sẵn. Mẹ của Phong Miên họ Hồ, từng là quận chúa và phải chạy nạn lên miền ngược, quen biết và thành thân với cha của Phong Miên ở Đại Ngu. Sau khi sinh Phong Miên được vài năm thì qua đời trong biến cố. Phong Miên được người Phong Gia đưa về đất Bắc, cứ vậy mà lớn lên trong sự nhằn xé suốt nhiều năm. Nàng trách người Phong Gia có thế lực nhưng lại không vươn tay cứu lấy nhà mẹ của nàng. Cho nên thay vì là một tiểu thư nhàn tản, nàng trời bỏ phong gia, xuôi xuống phương Nam. Mấy chục năm trời, Phong Miên chưa từng đặt chân trở lại Phong gia, cũng không có nhu cầu thừa hưởng bất cứ một cái gì. Cho đến khi đứa cháu gái Điền Quyên gặp nạn, nàng, nàng lúc này cũng đã gần 60, mới dùng tới đặc quyền của huyết mạch Phong gia. Quá khứ đã trôi vào dĩ vãng, Tới tuổi gần đất xa trời, Phong Miên mới ý thức được. Bản thân tuổi thiếu nữ đã làm việc hơi bốc động. Phong gia có cái khó của mình, còn nàng khi đó lại không hiểu cho họ. Thế nhưng, đi cùng Điền Mạnh mấy chục năm, khó khăn nào cũng đã kinh qua. Nàng chưa từng cảm thấy khổ sở. Hắn không giàu có, không tham vọng, chỉ cầu một cuộc sống bình yên. Đã mấy lần Điền Mạnh khuyên Phong Miên nên trở về Phong Gia, hắn sợ sẽ khiến cho nàng vất vả mỗi lần như vậy nàng đều giận cả tháng trời không buồn nói chuyện sau vài lần như thế điền mạnh không dám đề cập tới chuyện đó nữa thường ngày vẫn cố gắng yêu thương vợ trời đẹp thì chống nàng vào rừng săn bắn trời mưa thì ở nhà đang lát kể chuyện với cháu gái nhỏ điền quyên chẳng may bị vợ mắng thì ở yên cho nàng mắng thoải mái chung Quy cũng không thể vì mấy câu mắng của vợ Mà thương tổn được Nàng mắng chán rồi Chẳng phải lo hết mọi bề đó hay sao Người đời có thể nói phong miên dạ dột Ừ thì dạ dột Nàng nhận hết Nhưng bây giờ khối người mơ ước có được cái dạ dột của nàng Chưa đầy sáu mươi Một tay ôm chắc trai Một tay thông thả uống canh bồi bổ Các ngài nhàn tản thi thoảng lại mời đoàn chèo về diễn sướng tại nhà Nếu không thì lại ra phố xá Ngồi trên lầu cao ngắm người qua lại Nếu cảm thấy quá xô bồ Thì trở về nơi lưng chừng núi Cơm canh đạm bạc Tiêu sái sống cho qua ngày đoạn thắng Đời người mà Đến cuối cùng là sướng hay khổ Phải sống qua rồi mới biết được Như vậy là chúng ta đã kết thúc chặng hành trình của bộ truyện Cưới Quỷ, một sáng tác mới nhất của Kinh Hỷ. Như vậy là thêm một bộ truyện nữa, rất là thành công của Kinh Hỷ trên kinh chúng ta, được quý thánh giả yêu thích rất là nhiều. Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ có thêm rất rất nhiều những chuyện hay mới của Kinh Hỷ nhé. Bà con đừng quên ủng hộ cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Kinh Hỷ nhé. Ở bạn ấy sẽ cập nhật tất cả những cái hoạt động sáng tác của mình ở trên đó Đừng liên kết để vào trang Facebook Vẫn như thường lệ Là nằm trong phần mô tả của video Xin cảm ơn rất nhiều Chúc quý thính giả một ngày an lành